Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 420 tế luyện ma phiên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Ngày hôm sau Lâm Hiên ngồi khoanh chân vẻ mặt ngưng trọng. Hai tay véo. Một đường pháp quyết. Bên cạnh hắn thì là một vị thiếu nữ dung nhăn. Kiều Mỹ. Lần này tế luyện ma phiên. Lâm Hiên không tự động thủ. Mà là do nguyệt. Nhi là chủ. Hắn chỉ ở một bên phụ trợ, đương nhiên lâm hiên làm như. Vậy là có lý do. Cho tới nay thú hồn phiên đều là do Nguyệt Nhi bồi dưỡng khả năng. Tương thông tâm thần với ma phiên này trên hắn phía xa. Để Nguyệt Nhi. Đến làm việc này so với hắn càng ổn thỏa hơn. Chuẩn mì tốt chưa? Dạ thiếu ra. Nguyệt Nhi đáp ứng một tiếng, khẽ thở ra mùi đàn hương từ miệng. một Đảo ô hắc mang bắn ra. Huyền phù trước người nàng ba thước, ước chừng. Cỡ bàn tay chính là pháp bảo thú hồn phiên. Vật ấy vừa hiện thí, độ nhiệt chung quanh lập tức đột ngột hạ xuống. Tưởng khí dày đặt lên. Đương nhiên chủ tôi hai người sẽ không bị ảnh hưởng. Nguyệt nhi dỗi. Tay ra hướng về phía ma phiên một chút, ngay lập tức từ bên trong. Chuyện đến một trận rượu khóc, mặt ngoài ma phiên phát ra ánh sáng đen. Sẫm. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Nhi hiện ra vẻ ngưng trọng. Đôi môi anh. Đào hé mở phun ra một đảo thuần âm đan hỏa màu xanh biếc bọc lấy thú. Hồn phiên. Trước tiên đem tế luyện nó một lần. Lâm hiên gật đầu. Nguyệt Nhi tuy là lần đầu luyện bảo. Tuy đã có chút công phu. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tẩy gan. Ngắn ngủi sau nửa canh. Giờ thú hồn phiên kêu vang lên một trận. Hàng loạt ma vụ vượt khí từ Bên trong phun ra như muốn dập tắt đan hỏa. Sắc mặt thiếu nữ bóng chốc trở nên trắng bịch. Nguyệt Nhi đừng sợ. Đây là hiện tượng bình thường không cần lo lắng. Chầm rãi ổn định lại. Ta sẽ giúp ngươi. Nghe truyền âm của thiếu gia vẻ mặt bối rối của Nguyệt Nhi tan dần. Hai tay như xuyên hoa hồ điệp tiếp tục đánh ra mấy đảo pháp quyết vào. Trong thú hồn phiên. Lâm Hiên cũng không có nhàn dối. Linh lực trong cơ thể hắn lưu truyền. Dùng âm dương quyết hóa ra thần thông tương tự Nguyệt Nhi. Sau đó. Cũng phun ra một đảo âm hỏa. Tu vi Lâm Hiên đã tiến dai đến kết đan trung kỳ đảo âm hỏa kia ước. Chừng cỡ cánh tay ấu nhi cùng âm hỏa của Nguyệt Nhi nhập lại làm một. Lập tức ngăn chặn ma khí cắn trà. Đương nhiên hai người cũng không dám khinh thường. Lâm Hiên tử trong Lòng lấy ra vài khối trung phẩm linh thạch. Hắn đem những tàn hồn này. Luyện hóa vừa bổ sung thêm linh lực. Một thoáng đã là mấy ngày. Dưới sự liên thủ của chủ tôi hai người. Ma khí vượt vụ cắn trả cối. Cùng bị quét sạch không còn. Lúc này âm hỏa màu xanh lục đã đem bọc. Thú hồn phiên vào trong. Ban đầu ma phiên màu đen dưới sự thiêu đốt của âm hỏa có vẻ vượt khí. Lạnh lạnh. Nguyệt Nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua lâm hiên, thiếu niên không nói, gì chỉ là hướng qua nàng tươi cười cỗ vũ. Trên khuôn mặt xinh đẹp Nguyệt Nhi hiện ra vẻ kiên nghị, đôi môi khẽ, mấp máy những lời chú ngữ khó hiểu vang lên trong thạch động. Suốt, khoảng một tuần trà sau, Nguyệt Nhi đưa ra ngón tay ngọc trắng nõn, hướng về phía thú hồn phiên nhẹ nhàng điểm một cái. Một đảo hắc sắc ti tuyến bắn vào bên trong thú hồn phiên, sau đó vẻ. Mặt thiếu nữ trở nên ngưng trọng, mà thú hồn phiên lúc này khi phát. Sáng khi thì tối đen. Chỉ thấy thú hồn phiên bỗng chốc căng lớn ra cỡ mấy trường. Rất nhanh. Một tiếng gầm gử lớn, rồi một đoàn hắc ảnh từ bên trong bay vụt ra. Là một ác vượt thân cao hai thước cực kỳ xấu xí, mà mặt ngoài tứ chi. Của hắn lại có vô số gai nhọn. Hắn chính là tàn hồn của Diệp Vương xui xẻo bị Lâm Hiên tiêu diệt, lúc này biến thành hình tượng khi còn sống. Có điều trên cổ nó lúc này bị một sợi hắc tơ ly thi quấn quanh. Đầu kia của sợi tơ thì đang trên tay Nguyệt Nhi. Tuy là tàn phách nhưng lúc này tất cả hồn lực tập trung thần thông cũng không phải nhỏ. Đối với cấm chế quấn quanh trên cổ nó, Diệp Vương cực kỳ phẫn nộ liều mạng vùng vẫy muốn thoát ra lúc này đôi mi thanh tú Nguyệt Nhi khẽ nhíu lại thân hình nàng bất động tay trái vẫn cầm sợi tơ lơ lửng mà pháp quyết trên tay phải biến đổi nhanh chóng một ngụm tinh khí từ trong miệng nàng phun ra sợi hắc tơ uốn éo một hồi biến thành một cái xiềng xích màu đen to cỡ ngón cái đem toàn thân tàn phách tuyệt vương chói chặt lại tuyệt vương tự nhiên không chịu thua toàn thân hồn lực đại thả ra vùng Vấy điên cuồng Lâm Hiên thấy vậy khẽ thở ra đem linh lực của hắn trợ lực cho Nguyệt Nhi Được thiếu ra liên thủ Nguyệt Nhi dần chiếm được lợi thế Xìng Xích càng thêm dày đặc Đem dự vương trói lại như bánh tét Xuất Theo câu chú ngữ kia âm hỏa màu xanh lục hiện ra trên mặt xiềng xích Đem dự vương biến thành một hỏa cầu vĩ đại Lần này trên mặt Lâm Hiên có chút vui vẻ thắng thua đắt phân ra ở lần Hành động vừa rồi. Hắn lại đánh ra mấy đảo pháp quyết đem rượu vương giam cầm lại. Thời gian ba ngày đã trôi qua. Nguyệt Nhi phất tay ngọc một cách triệt hồi pháp thuật. Tan phách rượu. Vương đã tan biến vô tung vô ảnh tại chỗ chỉ còn một khí vô cớ quả. Trứng gà màu sắc tối đen vô cùng đây chính là âm khí thuần khiết nhất của rượu vương. Thú hồn phiên lần nữa đem nó hút vào. Sau đó chủ tôi hai người phun ra âm hỏa tiếp tục tế luyện. Nửa tuần trăng sau một đảo kinh hồng màu xanh bắn ra trên đỉnh hoang. Sơn. Lâm Hiên cuối cùng đã xuất quan bên ngoài cảnh vật vẫn như cũ so. Với khi hắn mới tới này. Xem ra lựa chọn nơi này bế quan chủ ý hợp lý. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ vui mừng. Tay phải lật một cái. Thú hồn. Phiên đã hiện ra trong lòng bàn tay. Lúc này ma phiên ngoài phát ra. Khí tức yêu dị của thu hồn còn phát thêm khí tức tàn bạo của áp dược. Ma phiên có thần thông này là vì hắn đã đem tàn phách áp dược luyện hóa. Hoàn toàn. Thực ra nếu như chỉ là tế luyện tinh hồn cũng không có phiền toái như vậy. Chủ tôi hai người còn đem ma phiên tế luyện thêm một lần. Qua lần. Này về sau nếu có hấp thu áp hồn phách dược cũng không cần mất sức như trước. Giống như tinh hồn yêu thú hút vào là có thể trực tiếp hấp thụ Theo lý chỉ cần có đầy đủ hồn phách bồi dưỡng Một ngày nọ uy lực của Ma phiên này cũng có thể sánh ngang bổn mạng pháp bảo của cực ác ma Tôn Lâm Hiên đang hưng phấn nghĩ đến điều này Đột nhiên chân mày hắn cao Lại như là cảm ứng được điều gì ngẩn đầu lên cẩn thận đem thần thức Thả ra Thiếu ra Làm sao vậy Lời nói của Nguyệt Nhi truyền vào tâm ý của hắn suyệt, lâm hiên giơ tay làm động tác im lặng, sau đó thân hình đột ngột ẩn Nấp sau một khối đại thạch, hắn thi triển bí thuật thu lại tức khí. Linh lực toàn thân vi động đều bị nén lại. Cũng không lâu lắm, mấy đảo độn quang xuất hiện ở hướng đông nam, rất nhanh đảo mắt một cách đã tới nơi này. Phúc phúc mấy cái, chỉ thấy một nhóm tu sĩ rớt xuống lân cận sơn đỉnh. Lâm Hiên đếm đại khái được tới hơn 40 người. Nhiều tu tiên giả như vậy đến nơi này làm gì? Lâm Hiên có chút tò mò cẩn thận thi triển thần thông. Đem linh lực vận. Trên song mục, dò xét tu vi của những người này. Quan sát một hồi hắn thầm kinh hãi trong này đã có 7-8 kết đan kỳ. Tu sĩ còn lại tất cả đều là chút cơ kỳ tu tiên giả. Hơn nữa cảnh giới sư kỵ chỉ có rất ít, đại bộ phận đều có tu vi trung kỳ. Nhiều tu sĩ như vậy tập hợp ở cùng một nơi này, lực lượng lại mạnh mẽ. Như vậy, hơn nữa qua trang phục bọn họ thì biết không đến từ một môn phái, chẳng lẽ là nơi này phát sinh đại sự gì đó?